Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện ngự Giao Ký Tác giả Ngựa Lộ Phi Hương Chương 16 Kỹ Vân Hòa vốn tưởng rằng bản thân phải tìm rất lâu. Nhưng nàng chưa đi được bao lâu, sự chỉ trong tay vẫn chưa kéo hết. Thì đột nhiên nàng nhìn thấy phía trước có một cái hổ cực to. Trời đất hệt như nơi đây, là một mảng kim quang, nền đất dưới hố là một mảng cỏ, có hoa, có cây, còn có một con suối nhỏ rốc rách, ở dưới hố là một gian nhà nhỏ. Nếu như trời đất này không phải là màu vàng, nàng vẫn nghĩ bản thân đang lạc vào cảnh xuân ở xóm nhỏ phương Nam. Trong thật phương trận cái gì cũng không có, thế mà lại xuất hiện một mảnh thế ngoại đào nguyên. Kỷ Vân Hòa cảm thấy rất kỳ lạ. Chẳng lẽ khi 10 vị ngự yêu sư phong ứng Loan điểu Còn đặc biệt dựng nên cho nàng ta ư Chỉ có khả năng duy nhất là thành vũ Loan Điễu Bị giam ở đây nhiều năm Tự tạo cho chính mình một khoảng đất trời hmm, Trái lại là một yêu quái kỳ lạ nha Nàng nói xong Càng phát hiện ra nơi này rất thần kỳ Chim hót hoa thơm đều không thiếu Chỉ là có thể nghe thấy tiếng chim hót Nhưng không nhìn thấy chim thấy con chim nhỏ bằng đá đặt trên mặt đất màu vàng Có thể nghe tiếng chó sủa từ xa xa truyền đến Nhưng không thấy chó chạy qua Chỉ thấy xa xa có một chú chó màu vàng đặt sau gốc cây to Không hề cử động Có thanh âm, có hình dạng Nhưng không có sinh mạng Kỷ vân hòa ở trong thế ngoại đào nguyên kỳ lạ này đi một lúc Khi sự hiếu kỳ của mới mẻ lúc vừa bắt đầu qua đi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 Nàng nhất thời có chút hoang mang, nếu như nàng vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này. Vừa nghĩ như thế, sau lưng nàng trật lạnh lẽo. Nàng quay đầu, đằng sau nàng chỉ có mỗi sợi dây liên kết giữa nàng và người cá. Không do dự nhiều nữa, nàng không muốn đi tiếp. Xoay người bước đến con suối, sờ sờ nước suối. Đột nhiên phát hiện con suối không đầu con đuôi này cư nhiên là thật. Nàng cởi ra áo ngoài, ném nó xuống nước. Đợi hút đủ nước Nàng cầm chiếc áo ướt đậm nhỏ giọt Dọc theo sợi chỉ mà quay về Lúc trở về nhanh hơn lúc đi nhiều Nàng cảm thấy bản thân chỉ tốn một nửa thời gian lúc đi Đã tìm được người cá Khi vẫn hệt như lúc trước khi nàng rời đi Ngón tay quấn lấy sợi dây đỏ Cùng hề cử động Khoảnh khắc nhìn thấy người cá Nàng chỉ cảm thấy không khí cô tịch chết chóc kia Tự như bọt nước trong bình trà Thổi cãi lại biến mất hết Nàng không nói cho y biết cảm xúc vui rồi của chính mình. Chỉ ngồi xuống, đem y phục đổ hút đủ nước rải chút lên đuôi y. người giúp y xoa đều nước trên đuôi vừa hỏi. Ừm, uhm, vết thương trên lưng cần không? Người cả gật đầu nói. Cần. này nhìn chiếc lưng da thịt bị nước toát như cũ của y. Ừm, uhm, ta không giỏi giúp người ta trị thương, nên ra tay không biết nặng nhẹ. Người nhịn một chút.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 Làm phép tạo chút nước thôi mà. Nàng vừa nói vừa đem y phục ướt đẫm rải nước lên vết thương sau lưng y. Giọt nước dọc theo da thịt y, Lằn trên miệng vết thương khiến người khác kinh tâm kia. Thân thể y khẽ run run, Chắc là sự đau đớn khi nước thâm nhập vào miệng vết thương. Và một lúc, giọng y lại như bình thường mở miệng. Đều rất hữu hiệu. Người cá này, Kỵ Vân Hòa nhìn vết thương đang chậm rãi hấp thu nước trên lưng y Nàng nhìn gò má y Nhìn thấy y không có nửa phần thần sắc nói đùa Y thực sự cảm thấy Nàng giúp hắn trị liệu có hiệu quả ư Lần thứ nhất không nói Nhưng đến cảnh nàng xoa đồ y mà cũng hữu hiệu ư Kỵ Vân Hòa đột nhiên bắt đầu hoài nghi ừ, Trên thế giới này có phải thật là có một loại pháp thuật gọi là Xoa xoa liền khỏi ngay Đem giọt nước cuối cùng rải xuống, nàng vũ vũ y phục. Trước tiên ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi vết thương ngươi bớt đau, ta sẽ đưa ngươi tiến về phía trước. Bên đó có tiền bối của ngươi để lại một... Uh, cơ nghiệp. Nàng cố tiêm một từ phù hợp nhất để hình dung hố đất mà thành vũ loàn điểu để lại. Mà người cá hiển nhiên không hiểu từ của nàng có nghĩa gì, ý chỉ trầm mặt một lúc ngồi dậy. Chúng ta qua đó đi. Nàng nhìn thấy y ngồi dậy, với chút thất thần. Ngươi không... Nàng đưa mắt nhìn vết thương sau lưng y. Chợt thần kỳ phát hiện ra những vết thương trông rất đáng sợ kia. Sau khi được nước suối làm ẩm, tự nhiên không còn chảy máu khi y cử động nữa. Trời, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ thực sự là có loại pháp thuật gọi là xoa xoa liền khỏi ngay ư? Nàng không nhìn được, tự đưa tay xoa đầu mình. Thử xem xoa xong linh lực có quay về không Nhưng xoa hai cái Đang lại càng thấy bản thân đại khái Thật là ngu đi rồi Nàng là người Y là yêu quái Nghe nói người cá ngoài biển trường thọ Trong người được thắp đèn trường mệnh Họ có bị thương cũng sẽ rất nhanh hồi phục Đại khái là vì ưu thế của giống loài Còn người làm sao Có thể chỉ cần xoa xoa một cái liền hết bị thương được Cũng không phải là thần tiên trong truyền thuyết Kỵ Vân Hòa cảm khái hmm, Tộc người cá các ngươi Thể chất thật là không tệ đó Chỉ là chăm chỉ tu hành mà thôi Nghe được câu trả lời đó Nàng lại thấy buồn cười Cảm thấy cá cả đuôi to này Vừa thành thật vừa nghiêm túc Đáng yêu vô cùng Nàng vương tay khoát vào vai y dịu ý đứng dậy Cá đuôi to Người có thể đi đường không Cá đuôi to cúi đầu Nàng cũng theo y cúi đầu Chỉ thấy đuôi cá hệt như hoa sen khổng lồ Đang tản ra ánh sáng lấp lánh trên đất Ánh sáng luân chuyển Đẹp không tả xiết Nhưng là không thể đi đường được Đúng là đẹp mà không thực dụng Trong lòng nàng đưa ra bình luận này Sau đó rơi vào trầm mặt Cá đuôi to cũng có chút trầm mặt Hai người đứng ngốc hồi lâu Y nói Ở trong trận này Ta không thể sử dụng pháp thuật Ừ, ta cũng vậy Nàng tiếp lời không nói nhiều nữa Cúi người trước người y Hai chân khuyệu xuống Tạo thành một thế đứng tấn tiêu chuẩn Thân thể hơi ngã về phía trước Lộ ra cả tấm lưng Nào, ta cọng ngươi Y nhìn sau lưng nàng Trống lưng nàng rất thẳng Trông rất cường tráng Nhưng khung xương vẫn là của nữ tử gầy yếu Y vương tay Một cánh tay của hắn cũng thô bằng cổ nàng rồi Nàng đợi rất lâu cũng không thấy y leo lên lưng nàng Đi ngoảnh đầu lườm y một cái Chỉ thấy người cá đứng sau lưng nhìn nàng chầm chầm Cũng không nói lời nào Kỷ Vân Hòa hỏi y Sao vậy? Sợ ta không cọng nổi người hả? Nàng nhét môi cười Phải có lòng tin với nàng chứ <cười> Yên tâm Ta thường ngày cũng là người chăm chỉ tu luyện đó Chăm chỉ tu luyện ừ, Rất tốt Y thừa nhận sự nỗ lực của nàng Vậy thì mau leo lên lưng ta đi Ta cọng ngươi không vấn đề gì hết ừ, Nhưng nàng quá lùn rồi <cười> Dứt khoát trói y rồi đem đi thôi Kỷ Vân Hòa nghĩ Người cá thành thật này Cũng là thành thật quá rồi Ngươi cố gắng nâng đuôi cá lên một chút Nàng chê bai y Cũng không tốt tính như lúc nãy nữa Không có chuyện gì lại mọc ra cái đuôi dài như vậy làm gì Lên đây Cả đuôi to bị nàng hung dữ Không dám đôi co nữa Hai tay khoét qua vai nàng Nàng kéo hai tay y Để y ôm lấy cổ mình ra lệnh Ôm chặt vào, ôm đàng hoàng Người cá thành thành thật thật ôm lấy cổ nàng Tay nàng đặt ở sau lưng Ôm mông của người cá để y ngồi vững trên tay nàng Lúc tay nàng đặt trên mông y Toàn thân y đột nhiên cứng đờ Kỷ Vân Hòa tưởng đè trung vết thương y Đau không? Không, không đau Người cá thành thật chính trắng kia Đột nhiên nói lắp Nàng không hỏi nữa Cứ thế cổng y đi Nàng rất kiêu ngạo Mặc dù song mạch không thấy đâu cùng có linh lực Nhưng bàn về thể chất Nàng vẫn lợi hại đứng nhất nhì trong đám người yêu sư Người xem Ta nói ta cổng nổi người mà Nàng cổng người cá bước về phía trước Đuôi cá cực to không ngừng lê trên mặt đất Quét quà quét lại Tiếng sao sạc theo bước chân họ Người cá ngây ngốc trên lưng nàng Cơ hồ thật phần không quen Phải cách rất lâu y mới quen dần Nhớ đến lời đáp vừa rồi của nàng Ừm, ta vừa nãy không nói là nàng không cõng nổi ta Ta là nói nàng quá lùn rồi Ngươi nên im miệng đi Kỷ Vân Hòa cảm thấy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 Khoảng trời đất mà Thanh Vũ Loan Điểu tạo ra thật sự rất vi diệu. Ở trong cái hố khổng lồ này, trước mặt là thảm cỏ, rừng cây cùng dòng suối nha nhỏ. Ở giữa có một căn nhà gỗ nhỏ, còn sau lưng căn nhà là một cái đầm nhỏ sâu không thấy đáy. Trong đầm hoa sen nở rộ, đẹp đến động lòng người. Kỷ Vân Hoa vốn dĩ định đẹp gửi cả vào trong nhà, nhưng mắt của nhìn thấy đầm nước tiên vô cùng mừng rỡ. Cả đuôi to, Người ở trong nước sẽ mau khỏi hơn phải không Phải Vì vậy nên nàng không đặt y xuống Cổng y trên lưng Đuôi cá quét qua sảnh đường Một mạch kéo đến sau nhà Nàng xoay người ném y xuống đầm nước Người cá tuy đẹp Nhưng cơ thể quá to Ném vào trong đầm Lập tức khiến cho vô số bọt nước văng lên Nàng đứng trên bờ bị bắn ướt nửa người Vì ảnh kim quang Sau lớp sương mù Hậu viện xuất hiện cầu vòng Kỷ Vân Hòa nhìn xuyên qua cầu vòng ghé mắt vào trong đầm. Chiếc đuôi cá to hệt như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước rồi lại ưu nhã chìm xuống. Chiếc đuôi to trông vụn về trên cạn là thế, nhưng khi di chuyển trong nước lại rất linh hoạt. Y ở dưới nước mới có bộ Giáng xinh đẹp hoàn mỹ nhất. Nàng cảm thấy cho dù là vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa, cũng không nên cướp y đem lên bờ. Y ở trong đầm trở mình mấy cái, tự như cá gặp nước. à Đại khái, đây là hình ảnh tả thức về Y của hiện tại. N nước trong đầm này, ngươi có thể thích ứng không? Kỵ Vân Hòa hỏi Y. Ngươi cá ló đầu lên. Không có vấn đề gì, rất cảm tạ nàng. Y rất nghiêm túc thành thật trả lời câu hỏi của nàng. Mà trong mắt nàng bây giờ, Y đáp gì cũng không còn quan trọng nữa. Đôi động tử màu lam băng sau khi bị nước làm ẩm ướt toát ra ánh sáng tựa như bão thạch. Mãi tóc ước đẫm màu bạc phủ lên trên người y, đẹp như ranh giới phân biệt rõ ràng với cơ thể y. Sinh ra một loại mâu thuẫn khiến nàng cảm thấy y rất cao, không thể với tới, nhưng đồng thời lại hấp dẫn chí mạng. Khả đuôi to, kỹ Vân hòa nhìn y, bức giác cười khẽ. <cười> Lớn lên có bộ giảng này, khó trách thuận đức công chúa lại muốn có được người đến như vậy. Nghe nàng nhắc đến tên thuận đức công chúa Sắc mắt y trầm xuống Nàng nhìn thấy biểu cảm này của y Nổi lên chút tò mò Mọi người đều cho rằng Người cá rất hiếm gặp được Bởi vì biển khơi rộng lớn Vốn dĩ không phải là nơi con người nên đến Ở nơi đó dù chỉ một giọt nước Cũng do người cá chi phối Thế nên uhm, Nè Rốt cuộc vì sao Ngư là bị thuận đức công chúa bắt được vậy Nàng hỏi y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 Người mà các nàng gọi là Thuận Đức Công Chúa Nghe được đáp án nàng có chút kinh ngạc Hôm đó ngoài biển nổi dông Thuyền của bọn họ bị chìm Nàng ta rơi xuống biển Là ta cứu nàng ta đưa về bờ Sau đó thì sao? Người không lập tức rời đi sao? Lúc đưa nàng ta đến bờ Có mấy trăm người đang tìm kiếm Nàng ta ra lệnh cho người bắt lấy ta Thật là không nên à. Kỷ Vân Hòa cảm thán Nhưng mà ở trên bờ gần biển như vậy, ngươi vừa xoay người liền có thể trốn đi. Kẻ nào lại có thể bắt được ngươi? Ánh mắt y chợt lạnh lẽo. Sư phụ của nàng ta, đại quốc sư của các nàng. Nàng suýt nữa thì quên mất. Thuận Đức công chúa chính là tỷ tỷ cùng mẫu thân của hoàng đế. Năm ấy Đức Phi chuyên sụng. đem hai người con Bái đại Quốc sư làm sư phụ Ti hoàng liền mời hắn về dạy pháp thuật cho con nhưng đương kim hoàng thượng không có sông mạch chỉ có danh là đệ tử của đại quốc sư còn Thuận Đức công chúa thì quả thật là người có sông mạch Thuận Đức công chúa mặc dù chỉ mang danh công chúa nhưng nà ta là đệ tử chân truyền duy nhất trong hoàng tộc có sông mạch trong chiều Thuận Đức công chúa là người nắm giữ quyền lực dân gian sớm truyền rằng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 Ngươi xem, tùy tiện cứu nhầm người có hối hận không? Y ngược đầu Có Lần sau vẫn còn tùy tiện cứu nhầm người chứ Người cá có chút trầm mặt Giống như thực sự nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi tùy tiện đặt ra của nàng Suy nghĩ rất lâu Y nói Các người làm sao biết là chính mình có tùy tiện cứu nhầm người hay không? Câu hỏi Y đặt ra có chút hóc búa Khiến cho nàng có chút kinh ngạc nàng cũng suy nghĩ hồi lâu sau đó nghiêm túc nói ừ, ta cũng không biết vậy thì cứ tùy tiện cứu nhầm người đi xem tâm tình tùy duyên làm những chuyện mình muốn làm sau đó đảm đương hậu quả là như vậy ừ, là như vậy đơn giản thua bạo trực tiếp rõ ràng sau đó y bình tĩnh tiếp thua Nàng nói rất đúng Y ở trong đầm Nhìn xuyên qua cầu vồng đã dần dần biến mất Để nhìn nàng Ta rất thưởng thức nàng Ta muốn biết tên của nàng Là một người yêu sư Cả đời kỹ vân hoa Cũng chỉ mới nghe câu nói này Từ miệng của một tên yêu quái Nàng bước xuyên qua cầu vòng Đi đến bên đầm Cuối người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Y nói Ta họ kỹ Kỹ trong kỹ luật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 Ờ, vậy ngươi cho rằng họ nào sẽ hợp với ta? Nàng nên họ phong Ừ, phong vân hòa Nàng khó hiểu Nghe lạ quá, tại sao vậy? Nàng nên giống như ngọn gió Tự do tự tại, không bị trói buộc Nàng có chút ngượng cười Sau đó chậm chậm ngưng cười Nàng không nghĩ đến Khát vọng chôn sâu nhiều năm trong lòng Tự nhiên bị một tên người cá vừa gặp mặt mấy lần đã nhìn ra. Kỷ Vân Hòa trầm mặt, nàng khẽ nhét môi, cười nhưng không cười nói. Người, người cá này. Nàng đưa tay búng vào trán y, y ngây ngốc nhìn nàng, cũng không né không tránh. Nàng cũng thèm khách khí, búng một cái giữa mi tâm xinh đẹp của y, đồng thời nói. Hừ, cũng không biết là giả đần hay là thật sự đần đần đần đần.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 Nàng khoát khoát tay xoay người rời đi Người ngâm nước một chút đi Ta đi tìm xem trong trận này có lối ra hay không Kỳ Vân Hoa ra khỏi căn nhà nhỏ Trong lòng tự hỏi Thật phương trận này không chỉ khống chế linh lực của đàn Mà còn chế ngựa cái yêu lực của người cá Theo lý mà nói Ở nơi đây vốn dĩ không thể sử dụng pháp thuật mới đúng Nhưng nơi này có gì đó kỳ lạ Có dòng suối trong vắt Có đầm nước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 Trước đây Thanh Vũ Loan Điễu không ra ngoài là vì thập vương trận hoàn mỹ không khuyết điểm. Nhưng hiện tại, trận này bị ly thù phá một lần. Nàng là một người yêu sư, lại có thêm một cá đuôi to ở đây. Vẫn không thể ly thủ phá trận thêm lần nữa sao? Chỉ cần tìm thấy nơi có thể lưu thông linh lực, nàng nhất định sẽ có biện pháp. Kỹ Vân Hoàng nghĩ như vậy, nhưng khi nàng ở trong hố này tìm hết lần này đến lần khác, đào hết rễ cỏ gốc cây.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 Thanh Vũ Loan Điếu ở bên ngoài có phải là vẫn đang đấu với bọn người yêu sư hay là đã đem tuyết Tam nguyệt đi rồi? Đều không thể lương trước được. Nếu như trận đấu của bọn họ đã kết thúc, người yêu cốc lập lại trực tự. Chỉ sợ rằng nàng có đem người cá rời khỏi được thập phương trận thì cũng chẳng được gì. Nàng và người cá đều không có cơ hội trốn ra khỏi người yêu cốc. Mặc dù nàng đã trộm được giải dược, nhưng chuyện này nhất định sẽ bị lão già lâm thương lan phát hiện.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 Trường Ý Cái tên này giống như lúc nàng kinh ngạc Nhìn thấy y ở dưới nước Trong một khoảnh khắc hít thở Nghe thấy cái tên này Kỵ Vân Hoa đột nhiên nghĩ Người cá này vốn nên vĩnh viễn Đung đưa cái đuôi cá to của y Có một cuộc sống nhàn nhã trên biển khơi Trong lòng nàng cho rằng y nên có được tự do Không phải bởi vì nàng quen biết y Mà là vì... Người cá như y chỉ nên tung hoành ở biển lớn, chỉ thế mới xứng với sự trong trẻo cùng tuyệt sắc của y. Chương 18 Chương ý nói với kỹ Vân Hòa, đầm nước này sâu không thấy đáy.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 Đuôi cá cực to của y vẫy vẫy như không trung Nhất thời trong sân như đang đổ một trận mưa to Sau đó mưa còn chưa ngừng Giữa đầm đột nhiên xuất hiện một ngụm khí tức màu đen Khí tức tựa như một lưỡi kiếm sắc bén Chém nát mặt nước, sồng thẳng lên trời Nhưng chưa đến 10 trường liền đột ngột dừng lại Giữa không trung xuất hiện hình dáng của loàn điểu Một con loàn điểu màu đen từ đầm nước xuất hiện Ở đó biến hình Loan điểu kêu lên Âm thanh rung động đến tầng 9 tầng mây Hai cánh cử động như chiếc quạt đang quay Màu vàng của trời đất Cũng vì thế mà nhạt đi chút ít Kỷ Vân Hoa kinh ngạc Nhìn loan điểu ở giữa không trung Trên đời này cư nhiên lại có thanh vũ loan điểu thứ hai ư Lúc trước 10 vị ngữ yêu sư hợp lực phong ấn Hai con loan điểu lợi hại thế này sao Ý nghĩ này vừa xuất hiện Trong đầu Nàng lập tức phát hiện ra có chỗ không đúng Con loan điểu đen này Tuy có màu sắc khác thanh vũ loan điểu ở bên ngoài Nhưng nó không có chân Hoặc là chân đó ở trong đầm nước Mặc kệ hai cánh đang vẫy nhưng nó không rời khỏi mặt nước Nó bị giam giữ ở trong đầm nước Tiếng kêu của loan điểu rất khủng bố Nhưng qua vài lần Kỹ Vân Hòa cũng nghe quen tai rồi Nàng áp xuống sự kinh ngạc trong lòng Xoay đầu nhìn trường ý bị nàng nhổ lên bờ Nè lúc nãy ngươi ở trong đầm đã chào hỏi nàng ta rồi chứ Ta chưa từng gặp nàng ta Vậy nàng ta từ đâu đến Thanh âm chưa dứt Loàn điểu đen đột nhiên vỗ cánh Trong làn khí đen Đôi trọng mắt đỏ như máu đang trừng kỹ văn hòa trên mặt đất Ngự yêu sư loài điểu đen oán hận gào thét Ta phải nuốt ngươi Đôi cánh tự như chiếc quạt Thân hình loàn điểu vừa xoay Mỏ chim cực to theo hướng nàng mà giết đến Sát ý đột ngột Nhưng lúc nàng không phòng bị mà lao đến Nàng gấp đến độ lê mông lùi ra sau, trường mắt nhìn chiếc mỏ nhọn đâm xuống mặt đất giữa nàng và trường ý. Mặt đất bị chiếc mỏ sắc nhọn xuyên thủng, tạo thành một cái hố sâu. Đầu của loan điểu màu đen bị chôn xuống dưới đất. Nàng nhìn cái hố biểu môi. Gì chứ, ta và ngươi có bao nhiêu đại thụ Kỹ vân Hoa nhưng lúc loan điểu muốn ngẩn đầu, vội chạy đi. Nàng muốn chạy về căn nhà nhỏ. Nhưng loan điểu màu đen nâng đầu, sùng thẳng đến làm cho cả căn nhà bị lợt ngược. Sau khi cỏ rơm và cây gỗ của căn nhà bị hư hỏng Tất cả đều hóa thành các vàng Bây tán loạn giữa không trung Nàng nhau luộn vài vòng Tránh né sự tấn công của loan điểu đen Nhưng khi nàng vừa sải chân Chiếc mỏ cực lớn Liền nhắm hướng nàng mà mổ đến Không thể tránh né được nữa Nàng không còn đường lui Nàng trơ mắt nhìn chằm chằm Cái miệng cực lớn của loan điểu đen đang há to Đột nhiên cái mỏ nhỏ bị giữ lại Trên mặt đất Cách mặt nàng khoảng một tất Kỷ Vân Hoàng nghiêng người đưa mắt nhìn nó Loàn điệu đen như bị giam giữ Trong đầm nước Nó không thể thoát được Nó rất là tức giận Khi thì há to chiếc mỏ nhọn Lúc thì khép chặt mỏ lại Tiếng miệng đóng mở tựa như tiếng sập cửa gỗ Nàng nhưng lúc nó khép miệng Liền chạm xuống chiếc mỏ nhọn của nó Ta nói con gà to nhà ngươi Thật sự là không nói đạo lý Ta đã làm gì ngươi chứ Ngươi đã muốn nốt ta Bị nàng sờ lên mỏ Loàn điệu đen càng tức giận Bán mạng mổ về phía trước Như muốn khoét một cái lỗ máu trên người nàng Nhưng nó không thể rời khỏi một tất Nàng thật to gan Ngay lúc này Trương Ý mà xét chiếc đuôi to của mình Trên mặt đất Nếu như lúc này đoán sai Nàng đã mất mạng rồi Làm sao có thể đoán sai được chứ Kỹ vân hòa ở trước mặt loàn điệu đen Vẽ hai nét Cả người nàng tay dài như vậy Thế mà cũng chỉ vương lên được có nhiều đây thôi Loan điểu đen bị lời nói của nàng chọc tức đến độ kêu ầm ỉ Vừa kêu vừa hét lên Ngự yêu sư Tại muốn cái người chết không toàn thay Tại muốn nuốt các người Muốn nuốt các ngươi Nàng đánh giá trái phải loan điểu đen này Tiến lại gần Nàng có thể nhìn thấy có phải là toàn thân nó tản ra khí đen hay không Còn có đôi mắt đỏ như máu lé ra lệ quan phẫn nộ đến mức này sao Người khóc gì chứ Kỵ Vân Hòa hỏi nàng ta Bọn ngựa yêu sư các người, đều là kẻ phụ tình, tại gặp một người, nuốt một người. Ừm, lại còn có chuyện của một con gà lớn. Loan điểu đen nói xong, toàn thân khí đen xoay chuyển, hóa tình hình người, đứng ngay giữa hồ, gián vẻ hệt như thanh vũ loan điểu mà kỹ vân hòa từng gặp ở bên ngoài. Gương mặt bảy phần tương tự tuyết tam nguyệt. Chỉ là nàng ta toàn thân hắc y, trong mắt đỏ như máu, trên khóe mắt vẫn còn khóe lệ. Toán hận, phẫn nộ mà bi thương. Thật là một con gà lớn kỳ lạ. Wow, người cùng thanh vũ có quan hệ gì? Kỷ Vân hoa không vòng vo vò nữa, trực tiếp hỏi nàng ta. Người vì sao bị giam trong đầm nước này? Thanh vũ Loan điểu. loan điểu đen xoay đầu nhìn nàng ta. Ta chính là thanh vũ loàn điểu, thành cơ, là yêu quái bị nhốt trong thập phương trận. Loàn điểu đen ở giữa đâm xoay một vòng. Nàng ta nhìn tứ phía, thué mắt lại trào lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống đầm nước. Nàng chỉ lên bầu trời màu vàng, cao giọng chỉ trích. Ta chính là bị vô thường thánh giả lừa gạt, bị hắn giam trong thập phương trận. Vô thường thánh giả là một đại ngựa yêu sư, năm đó đã hợp sức cùng 9 ngựa yêu sư khác đem nhốt thanh vũ loan điểu vào trong thập phương trận. Kỷ Vân Hòa chỉ từng thấy trong sách khen ngợi văn chương của vô thường thánh giả,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 Nàng ta không phải là yêu. Y nhìn loan điểu đen. Trên người nàng ta không có yêu khí. Ờ, vậy nàng ta là gì? Chớ là một ít cảm xúc bị chủ thể tách ra. Hả? Ký từng thấy qua trên sách ghi những đại yêu quái phi muốn duy trì sự ổn định của bản thân, tu hành không bị hủy hoại. Chúng sẽ xem những cảm xúc ưu tư vui vẻ ấy như là thứ vô dụng, vứt ra khỏi cơ thể.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 Bởi vì chúng không phải là vật sống Nên sẽ tùy theo sự biến đổi của thế gian Chúng sẽ từ từ tiêu tan Cũng còn hình dạng Kỹ Vân Hoa chứ từng thấy một phụ yêu Thật thật tại tại như thế này Thậm chí nên nhìn xung quanh căn nhà bị phá hỏng Phụ yêu này tuy không có yêu lực Nhưng cơ thể quá khỏe Có thể hóa thành hình người Có thể phá hỏng mọi thứ xung quanh Đến trình độ này hmm, Phụ yêu này cũng quá là lợi hại rồi Ừ, có thể là cảm xúc của chủ thể quá mạnh liệt Hoặc là cảm xúc bị ném vào trong đầm quá nhiều Theo năm tháng mà thành hình Có thể không nhiều ư Nàng nghĩ, thanh vũ loan điểu bị giam trong này cả trăm năm đó Nàng nhìn nữ tử H.I. ở giữa đầm xoay hai vòng Tự nói với mình vài câu rồi đau đớn khóc to <cười> Vì sao, vì sao Chữ nhực sơ, vì sao người lại phụ ta Vì sao nhốt ta ở đây? <cười> Nước mắt của nàng ta rơi xuống đầm Nhưng cảm xúc của nàng ta lại trào lên Nước trong đầm bắt đầu dao động Nâng lên Hoa sàng bị ném đầy trên sân sau Mắt thấy khí đen bạo phát Cả người hóa thành loàn điệu Nàng ta lần nữa không thèm để ý đến kỹ vân hòa Tự như nàng cũng hề tồn tại Chỉ là nàng ta đã phát điên Vỗ cảnh liên tục Không ngừng dùng đầu khoan thủng mặt đất Hệt cái hố này đến cái hố khác Các vàng xung quanh bay tán loại Kỹ vân hòa đưa tay che mũi miệng Lùi hai bước Chúng ta đi trước thôi Cho nàng ta bình tĩnh lại đã Nàng nhìn loàn điểu đen đang phát điên trên đất Đầu mày nhíu chặt Nếu ta đoán không sai Lối ra chính là ở giữa đầm Phụ yêu này đối với người yêu sư tràn đầy địch ý Nếu như nàng xông vào giữa đầm Chắc chắn nàng ta sẽ lập tức tấn công nàng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 Nàng vẫn mãi nghĩ biện pháp để an ủi cái bị tình yêu tổn thương kia Kỷ Vân Hoa cảm thấy nếu như là mình bị người ta phụ tình Sẽ lập tức tìm người khác Cái cũ không đi, cái mới không đến Nhưng trong thập phương trận này Kiếm đâu ra một nam nhân để an ủi phụ yêu chứ À, đợi đã Kỷ Vân Hoa dừng bước Nhìn xuống cánh tay cường tráng đang ôm lấy cổ mình Hừm, nam nhân không có Nhưng cá đực thì có một con to Nàng đặt Trường Ý xuống Trường Ý có chút buồn ngủ hỏi Tà quả nặng ư Nàng mệt rồi Ê không nặng không nặng không nặng Nàng nhìn y lộ ra nụ cười chiều mến Trường Ý Người muốn đi ra đúng không Đương nhiên ừ, Chỉ là chúng ta muốn ra ngoài Nhất định phải giải quyết phụ yêu đó Nhưng ở nơi này Người mất đi yêu lực Ta thì không còn linh lực Nó lại to như thế Chúng ta rất khó ra ngoài, người thấy đúng không? Đúng vậy. <cười> Nên ta có một biện pháp, người có nguyện ý thử không? Sẵn sàng nghe nàng nói chi tiết. Ừ, người đi cầu dẫn nàng ta, giả vờ người yêu nàng để nàng. Nàng chưa nói xong, Trương Ý liền chau mày nói: "Không được." Bị cự tuyệt thế này, Kỹ Vân Hòa có chút kinh ngạc. "Không phải" Ta không bắt ngươi làm chuyện gì gì đó với nàng Nàng nhịn không được cúi đầu những chiếc đuôi từ đóa hoa sen cực to của y Tuy nhiên nàng không biết người cá bọn họ rốt cuộc hành sự như thế nào Kỵ Vân Hòa ho khan 2 tiếng nói tiếp suy nghĩ của mình <cười> à, Ý ta là ngươi cứ dỗ dỗ nàng ta Hóa giải khúc mắc trong lòng của nàng Phụ yêu bọn họ chỉ cần hóa giải khúc mắc trong lòng sẽ rất nhanh tiêu tan Đối với nàng ta mà nói đó cũng là một giải không được. Lại một lần nữa thẳng thắng cử tuyệt nàng. Kỷ Vân Hoa không hiểu hỏi, tại sao? Ta không nói dối, cũng không lừa gạt. Nhìn gương mặt chính trực của y, nàng trầm mặt. Uhm, vậy lời nói dối thiện ý thì sao? Không có lời nói dối thiện ý. Thân sắc, ngữ khí của y vô cùng kiên định.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 Kỷ Vân Hòa cúi đầu tự sờ sờ ngực mình, trong lòng thầm nghĩ. Cần quấn ngực một vòng, thay đổi kiểu tóc, áp giọng trầm thấp, sang xăng tay áo. Hừm, <cười> sống lên thôi. Chương 19 Kỷ Vân Hòa tự xé phần còn lại của áo ngoài, biến thành mảnh vải quấn ngực, sau đó làm thành tóc quang đem toàn bộ tóc búi lên. Trương Ý ngồi trên bãi cỏ Xoay lưng lại với nàng Kỹ vân hòa không cho y ngoảnh đầu lại Y liên ngoan ngoãn nghe theo Đến cổ cũng không dám cử động Chỉ là chiếc đuôi có chút nhàm chán Vậy vẫy mấy cái Xong rồi chưa đợi y quay đầu Nàng đã chạy đến trước mặt y Như thế nào giống nằm nhân chứ Trương Ý nghiêm túc đánh giá Cả người nàng trên dưới hai lượt Thanh thanh thật thật lắc đầu Không giống Từ thân hình khí phách Cho đến ngũ hoàng đều không giống nam nhầm Nàng cúi đầu trừng mắt nhìn y hừ, Thế ngươi đi Y lắc đầu Ta không đi ừ, Người cá này quả thật là chỉ có nhan sắc xinh đẹp tựa thân tiên Những thứ còn lại cái gì cũng không dùng được Thật là quá vô dụng Nàng hừ một tiếng hừ, Còn biện pháp nào sao Bình đã vỡ rồi thì ném nát luôn Vừa nói xong nàng xoay người bước đi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 Nghiên đầu đánh giá nàng Kỷ Vân Hòa trong lòng nghĩ rằng xong rồi Nàng cảm thấy bản thân vừa ngốc vừa buồn cười Nữ giả nam trang Loại lưu gạt đơn giản này sẽ thành công sao Phụ yêu đánh giá nàng rất lâu Ngay lúc này nghĩ rằng bản thân sẽ bị đánh Thì phụ yêu lên tiếng Thư sinh là cái gì? Ngươi vì sao lại ở đây? Tại sao lại bị ta câu dẫn? Hỏi nhiều vấn đề như vậy Thế nhưng lại không hỏi một câu Người vì sao lại dám nói bản thân mình là nam tử Kỷ Vân Hòa thật không ngờ đến Nàng ta vẫn tin nàng là nam à Chỉ là phụ yêu sau khi bình tĩnh này Tâm tư không khác gì một đứa trẻ Hỏi những vấn đề nàng không ngờ đến Nàng chậm chậm tiến gần phụ yêu Phát hiện ra nàng ta không hề kháng cự Mới bước đến bên đầm Nhìn nàng ta nói à, Thư sinh là người đọc sách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 Ánh mắt vô thần của phụ yêu nhìn nàng, tự mình độc thoại Hắn tên là Trữ Nhược Sơ, là một đại ngựa yêu sư Vừa bắt đầu liền muốn bắt ta Bọn ta đã đánh nhau, lưỡng bại câu thương Cả hai rơi vào trong cốc Phụ yêu nói thế, sau đó rời mắt coi kỹ vân hòa Đưa mắt nhìn tứ phí như muốn nhìn cảnh sắc xung quanh Lại như dõi mắt nhìn về nơi xa Trong cốc cũng giống như nơi này, có hoa, có cỏ, có một ngôi nhà gỗ, có con suối nhỏ, cũng có một cái đầm. Kỷ Vân Hòa cũng đưa mắt nhìn xung quanh, Thanh Vũ Loan Điểu này sống trăm năm ở đây, chính anh ta đã dùng sức mạnh của mắt trận tạo ra từng cây từng cỏ nơi này. Này nghĩ nơi này không phải là rất giống cốc núi năm đó, mà vốn dĩ là giống như đúc.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 người yêu sư vốn chỉ sống vì người yêu. Sau đó bọn ta rời khỏi cốc, ta trở về nơi ta ở, hắn cũng trở về sư môn. Nhưng mấy năm sau, sư môn bọn hắn muốn giết mèo yêu Ly Thù. Nhắc đến chuyện này, nàng ta thở dài. Kỷ Vân Hoa nghe thấy cái tên quen thuộc, cũng nghiêm túc lắng nghe. Cuộc sống trăm năm trước của Thanh Vũ Loan Điểu Điều khiến bọn người yêu sư đau đầu nhất chính là vua mèo yêu. Vua mèo yêu thích ăn tim người, giết người vô số, tội nghiệt sâu nặng. Thế nhân đều oán hận mèo yêu khôn nguôi. Sau cùng vua mèo yêu bị trăm người yêu sư hợp lực chế ngự, lang thang trong núi khác khó khăn, biến mất giữa thế gian. Mấy chục đứa con của vua mèo yêu bị giam, chỉ có mèo yêu con chạy thoát ra ngoài, chưa bị người yêu sư tìm thấy. Trong sách sử của người yêu sư ghi chép lại, không có hồ sơ về hậu vệ của vua mèo yêu. Kỷ Vân Hoa cho đến hiện tại mới biết rằng, mèo yêu con trốn thoát kia chính là ly thù. Cũng khó trách trước kia ly thù hóa giải thập phương trận, đã bộc lộ sức mạnh kinh người như vậy. Huyết mạch của vua mèo yêu đương nhiên phải như thế. Phụ yêu tiếp Bọn họ muốn giết ly thù, ta bảo vệ hắn.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 Nơi lần đầu bọn tay gặp nhau Nơi này lúc ấy chưa có thập phương trận Mười người bọn họ hợp lực bắt ép ta Hắn cũng bắt ép ta Nước mắt phù yêu không ngừng rơi Nhỏ giọt xuống đầm nước Chữ nhực sơ Nàng ta hét lớn Người nói bắt ép ta Rồi ngươi sẽ ở cạnh bồi ta Tại sao? Tại sao? Nghe nàng ta hét xong những lời này Kỷ Vân Hoa giác ngộ Hóa ra thanh cơ này không cam tâm, không phải vì vô thường thánh giả bắt ép nàng, mà là vì sau khi bắt ép nàng xong, hắn không ở lại bên nàng. Nhưng vô thường thánh giả vừa tạo ra thập vương trận đã chết rồi, nàng ta thật sự không biết sao. Trăm năm giam giữ trăm năm cô độc, vì sao ngươi không đến? Vì sao ngươi vẫn chưa đến? Khỏe miệng kỹ vân hòa khẽ động,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 Nhưng kế hoạch mà ta dự đoán có chút biến hóa Nàng xếp bằng ngồi trước mặt trường ý Ta cảm thấy thân phận thư sinh này của ta không dùng được rồi Ta phải đổi thân phận thôi Nàng muốn giả thành ai? Vô thường thánh giả trữ nhược sơ chương 20 Kỷ Vân Hòa ngồi bên con suối nhỏ suy ngẫm về kiểu tóc của mình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 Não bộ không nhận thức được quá rõ ràng Nàng chưa nói xong Trừng ý để nhíu chặt hai đầu mày Không cần y mở miệng Nàng cũng biết Cá đuôi to vừa chính nghĩ vừa đơn thuần này Đang nghĩ cái gì Nè cá đuôi to Nàng thử thuyết phục y Ngươi phải biết rằng Nàng là một phần cảm xúc Bị thanh vũ loan điểu vứt đi Nàng không phải là thực thể Càng không được tính là một sinh mệnh Chúng ta lừa gạt nàng là do thân bất vô kỹ Ngươi cũng không muốn cả đời bị nhốt ở nơi này mà đúng không? Đôi mắt màu lam xinh đẹp rủ xuống Kỷ Vân Hòa đột nhiên có cảm giác tội lỗi Như là bản thân đang dụ dỗ con nít vậy Nàng đi đến bên cạnh trường ý, vỗ vỗ vai y Để thanh vũ có thể rời khỏi nơi này Ly thù đành đánh đổi bằng tính mạng của mình Chúng ta có thể hay không lấy lại tự do của đời này Đều dựa vào cơ hội này đó Nàng sờ lấy hộp giải dược trong người, ngón tay siết chặt hộp thuốc, đôi mắt nàng sáng sức nhìn chăm chăm y. Vì vậy, ta nhất định phải đi gạt phụ yêu này, cũng nhất định phải hóa giải nút thắt này trong lòng nàng ta. Cho dù biện pháp gì, ta đều sẽ thử. Trường ý lần nữa ngẩn đầu, lặng lặng hoài nghi nhìn nàng. Dường như không nghĩ đến trong đôi mắt của nàng lại tồn tại cảm xúc mãnh liệt thế này, y lần nữa rơi vào trầm mặt. Nàng định sẽ thế nào Kỷ Vân Hòa chếp mắt Ánh mắt sắc bén mảnh liệt kìa đột nhiên biến mất Nàng mỉm cười nụ cười có chút khó nắm bắt Ta à Nàng nhất môi Ta định cùng nàng nói rõ thân phận Sau đó sẽ dùng thi từ ca phú tỏ rõ tâm ý Nếu như lúc này mọi chuyện vẫn chưa vỡ lẽ Thì cứ thuận theo tự nhiên Để nàng được chậm chậm chim trong sự vỗ về vô tận trong hồi ức Nàng vấn xong tóc, nhíu nhíu đuôi mày trông rất xoái Hừm, tóm lại là, nói yêu nàng ấy Trường ý nghe xong, cảm thấy không ổn lắc đầu Lời nói của nàng không chút thật lòng, rất khó thành công Không chút thật lòng Câu nói này giống như cái thích kỹ vân hòa Nàng cúi người, bước lên trước nửa bước, lại gần trường ý Vương tay xoa xoa mái tóc bạc của y nói Đương nhiên rồi Nàng khẽ khẽ gợt đầu Đặt môi xuống mái tóc y Trong lúc y vẫn chưa có phản ứng Bờ môi có chút cô của nàng hôn lên mái tóc dài ấm ướt của y Đã gặp quân tử Tấm chân tình này Tự nhiên giữ không nổi rồi Nàng vẫn hôn lên mái tóc bạc Ánh mắt vừa ngẫn lên Ba phần nhu tình Bảy phần sắc bén Như tiện như câu Giống như muốn đem tìm của y môi ra từ ánh mắt y Nhưng đôi mắt làm ấy giống như hải nạp bách xuyên, đem tất cả nhu tình cùng khiêu khích của nàng đều dung nạp. Vẻ mặt của trường ý vẫn an tĩnh, không một chút biến động. Giống như đánh vào trong bông gòn, khoảnh khắc ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào ánh mắt bình lặng của y, nàng biết bản thân đã thua cuộc. Giống như có một loại cảm xúc, có lỗi vì đã đường đột, mạo phạm, quấy rối xông thẳng vào tim. Nhất thời, nàng chỉ cảm thấy đôi môi hôn lên mái tóc y như bị cỏ độc cứ vào, ngược ngùng đến có chút tê dại. Nàng ho Khan một tiếng, sau đó đôi môi nàng rời khỏi tóc y. Tay cũng buông khỏi mái tóc mềm mại như tơ bạc kia. Nàng vỗ vỗ tay, biểu biểu môi cười. Dưới ánh mắt vân đạm phong khinh của trường Ý, đứng thẳng người dậy. Nàng nhăn nhăn mũi, ngại ngùng xoay người. <cười> người cá nhà ngươi chưa từng giao tiếp với con người. Không biết huy củ của thế gian Tóm lại Ta như thế này đi gặp phụ yêu kia 89 phần là sẽ thành công Nàng nói xong không nhìn được nhìn y một chút Y vẫn như cũ Vẻ mặt bình lặng Nàng biểu môi Chỉ có thể nói rằng bản thân đã đụng vào một bức tường nam Chú thích Bức tường nam ý chỉ người cố chấp bướng bỉnh Không hiểu trắng đen Nàng trái phải quét mắt Như mắt nhìn từ cổ đến sau lưng người cá Tùy tiện nói một câu Uhm, nè, thương thế của ngươi khỏi nhanh ha Thần thể người cá cũng tốt thật ha Ngươi ở đây chờ ta Thành công thì chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi Ta đi đây, ở đây đợi ta đó Nói xong nàng khoét khoét tay rời khỏi Trương Ý vẫn ngồi yên trên bờ Chiếc đuôi to tự như hoa sen ngâm dưới dòng suối Vẫy vẫy hai cái y nhìn bóng lưng ngày một xa dần của nàng Chậm chậm cúi đầu Kéo lấy đoạn tóc tơ được nàng hôn xuống Khe khẽ nắm trong tay khi xoay đầu nhìn bóng mình với dòng suối đôi đồng thử lam băng lạnh nhạt kia sắc làm đậm màu hơn một chút so với bình thường trường ý trầm mặt ngồi bên bờ suối đã qua rất lâu như màu sắc trong mắt của không nh nhạc đi đột nhiên đ cá cực to hất lên đem nước suối hắt lên rào rào một tiếng đó vỡ sự tĩnh lặng của cả người y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 Nàng đã thu lại hết cảm giác ngược ngùng vừa rồi, họ khang vài cái, tiến lên phía trước. Hoặc có lẽ dưới ngòi bút của người viết sách, thánh nhân đều là không cần hỷ nộ ai lạc. Nàng không có cách nào từ câu chuyện bên trong mà cố gắng tự phán đoán ra tính cách của một người. Nhưng có thể từ lời nói của phụ yêu, nàng biết được vô thường thánh giả chữ nhược sơ, tuyệt không phải là người lòng giả sắc đá. Nàng thậm chí có thể nhìn ra. Hắn đối với thanh vũ Loan Điểu đã động tâm rồi Nếu không Với sự tín nhiệm cùng tình yêu của Loan Điểu Hắn cần gì phải lừa gạt giam nàng lại Trực tiếp giết nàng không phải tốt hơn sao Há chi phải hứa hẹn ở bên nàng Chữ nhược sơ này được xem là một người yêu sư Vừa có tình vừa có nghĩa Kỹ Vân Hòa lý giải rõ chuyện này Biểu tình liền nghiêm túc hẳn Đem theo vài phần trầm trọng đi tìm phụ yêu trong đầm Phụ yêu vẫn ở trên mặt đầm nhưng không ngồi sỗn như lần trước Mà là đang nhảy múa trên mặt nước Truyền rằng Phượng Vũ cửu thiên Bách điểu lai triều Loàn điểu mặc dù không phải là Phượng Hoàng Nhưng dáng vẽ nhảy múa lại tuyệt vời nhất thế gian Phụ yêu ở trên mặt nước Giống như nhảy trên mặt gương Hoài sèn khổ héo bên cạnh Như đang cùng nàng ta nhảy múa Lúc mở lúc khép Hoặc nhanh hoặc dậm Toàn thân nàng ta giống như vây quanh những sợi khí đen Ánh mắt Kỵ Vân Hòa khẽ động Giống như nhìn thấy bức họa trước đây Nữ tử trong bức họa Tầm tầm mịt mịt Bồi hồi chờ đợi Nhưng vĩnh viễn không đợi được một người từng hứa hẹn kia Kỵ Vân Hòa nhìn nàng ta khiêu vũ Nhất thời ngẫn người Cho đến khi phụ yêu xoay người Quay đầu Vừa chớp mắt đã nhìn sang hướng nàng Nàng ta dừng bước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 Trong lúc yên tĩnh như thế này, nàng mới cảm nhận được Hóa ra thứ tình cảm hư vô, xa tít mù khơi kia Thực sự có thể khoan ra từ trong đôi mắt Chàng nói rằng chàng sẽ ở bên cạnh ta Đôi mắt của phụ yêu bắt đầu ương ước Ta đã đợi chàng rất lâu Trong lòng kỹ Vân Hoàng nghĩ Nàng ta thực sự là một phụ yêu mít ướt Thành vũ Loan điểu được người đời xem là một đại yêu quái, nàng ta chắc chắn sẽ không biết ước như vậy. Cho nên cảm xúc bị vứt bỏ ra đương nhiên là nội tâm nàng ta có những xúc cảm này. Thật sự là mỏng manh hiếm có. Xin lỗi, nhìn thấy cảm xúc được bị tiếng khóc hu hu của nữ tử này chiếm lấn, nàng không nhìn được nói ra hai chữ này. Nàng nghĩ nếu như là chữ nhược sơ, đại khái hắn cũng sẽ nói câu này.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 Tìm kỹ vân hòa đột ngột đập nhanh Toàn thân phụ yêu khí đen bùng lên Cuối cùng cả oán lẫn hận trăm năm đều đã được giải Sự trông mong Đợi chờ mong manh cùng với tịch mật trăm năm Khí đen bay lượng Tự như phượng hoàng đen Lông vũ phất phơ Bước nhảy động lòng người Phiêu phiêu nỉu nỉu bay lên trời Trong lúc khí đen bay lên Dường như có tiếng âm từ xa xa Tùy ý truyền đến Giọng hát khèn khèn ngoài cùng bước nhảy với khí đen Không nhanh không chậm Du dương mà đến chậm rãi tan đi Điệu múa và khúc ca tuyệt mỹ kết hợp cùng nhau Tự như tuyệt tác dưới ngoài bút của thần tiên Do trời cao tạo thành Đây là tác phẩm tuyệt vời nhất Mà kỹ vân hòa từng thưởng thức qua Giọng ca đã dừng Bước nhảy tiêu tan Trong khung trung chỉ còn tiếng khóc xa xa Của thanh vũ Loan điệu Dần dần tất cả được biến mất vô hình Kỷ vân hoa nhìn khoảng trời đất màu vàng vô tận Dường như nhìn rất lâu vẫn chưa hồi hồn Cho đến khi bên tai nghe tiếng nước Âm âm trầm thấp vang lên Nàng mới giấc mình thanh tĩnh Vừa xoay đầu Đầm đầy nước sau khi phụ yêu biến mất Giống như bị rút cạn nước Âm âm ồ ồ từ từ chìm xuống Nàng vẫn chưa biết rõ được tình hình Điều nàng biết duy nhất chính là mắt trận ở đây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 Nhưng không để nàng chạy xa Ở đầu nguồn suối Một con cá đuôi to bơi nhanh đến hệt như một mũi tên So với đôi chân của nàng Tốc độ của y không biết nhanh hơn biết bao nhiêu Kỵ Vân Hòa nhìn thấy như thế lập tức nổi giận Gì? Ngươi lại có thể tự bơi hả? Vậy mà trước đây còn bắt ta phải cổng đây cổng về Trừng ý vừa bị bắn oan ức nói Nhưng trước đây không phải ở bên dòng suối Bỏ đi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 Ta đều không biết Trường ý ngoảnh đầu nhìn nàng Hai lựa chọn này đều không chắc chắn Nàng muốn cùng ta thương lượng chuyện gì Nàng nghiêm túc nhìn y hỏi Người biết chơi tù xì không Y trầm mặt một lúc Sau đó thành thật hỏi Đó là gì vậy Y nghĩ trong lúc này nàng đề ra chuyện này Chắc hẳn nó là một loại pháp thuật Hoặc là pháp khí nào đó rồi Nào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 Ta ra bao có thể bao lấy búa của ngươi, cho nên ta thắng. Trường Ý có chút khó hiểu. Tiếng nước vẫn âm ấm ưu ưu rút xuống. Y chăm chăm nhìn nàng. Cho nên... Trong lòng ta vừa quyết định, nếu như ta thắng, chúng ta sẽ nhảy xuống. Nếu như người thắng, chúng ta sẽ ở lại. Nàng bao lấy nắm tay của Y nhét môi cười. cười. Vậy nên chúng ta phải nhảy thôi. Trường Ý lần nữa khó hiểu. Người cá vốn dĩ lãnh đạm. Bị ngược đái đáng sợ như vậy nhưng vẫn không làm suy yếu đại hải chi hồn Vậy mà giờ đây trên mặt vẽ một dấu chấm hỏi to đùng Tùy tiện như vậy ư Quá sai trái rồi, điên quan đến sinh tử mà đây hey, lúc không thể lựa chọn thì tùy theo ý trời thôi Kỹ vân hòa nói xong, không thèm để cho trường ý các cơ hội cự tuyệt Đằng cúi đầu nhìn y cười, thả cơ thể rơi xuống vứt đen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 Và phần 4 của bộ truyện ngựa giao ký xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau nha. Nếu các bạn yêu thích video của Gấu thì đừng quên tặng cho Gấu 1 like và đăng ký kênh cho Gấu để ủng hộ tinh thân, thân nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3 nên Gấu xin chúc một nữ thế giới, các mẹ, các chị, các bạn và các em gái ngày càng xinh đẹp, thành công và hạnh phúc nha. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.